20. Khiêm cung và khiêm tốn. Chúng ta thường hay cố che giấu những thói xấu của mình sao cho người khác sẽ không trách cứ chúng ta. Đây là một sai lầm bởi vì sự phê bình có thể là hữu ích. Mọi cám dỗ đều phát xuất từ lòng kiêu mạn để tự cứu mình thoát khỏi sự cám dỗ. Hãy khiêm cung Nếu bạn muốn trải nghiệm niềm vui chân thực của một hành vi tốt, hãy làm nó trong thầm lặng và quên rằng bạn đã làm nó. Chỉ lúc đó, hành vi tốt sẽ xuất hiện cả bên ngoài lẫn bên trong bạn. Nhiệm vụ chủ yếu trong đời mọi con người là trở nên một người tốt hơn và nhân ái hơn. Làm thế nào mà bạn có thể trở nên tốt hơn nếu nghĩ rằng bạn đã đủ tốt rồi? Sự tìm cùng kiến tạo một loại niềm vui mà một người tìm kĩ và kiêu mạn không thể đạt tới được. Chú giải 1. Chúng ta thường hay cố che giấu những thói xấu. Giải xấu cũng giống như một căn bệnh tinh thần. Sự phê bình có thể giống như thuốc chữa. Thế nhưng vì tự ái, người ta chấp nhận sống với căn bệnh ấy hơn là bị phê bình. Tuy nhiên Không phải sự phê bình nào cũng tốt. Nếu sự phê bình phát xuất từ ác ý, động cơ đen tối thì nó không còn là thuốc chữa mà là sự vô khổng và sự phá hoại. Do vậy, cần tỉnh táo để phân biệt hai loại phê bình: phê bình để xây dựng và phê bình vì ác ý. Hai. Hãy quên rằng bạn đã làm những hành vi tốt đẹp. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu nói: Đừng cho tay trái biết việc tay phải đã làm. Trong Phật giáo Đại thừa có bố thí Ba La Mật. Bố thí mà quên rằng mình đã bố thí. Ngược lại có nhiều người bố thí chỉ để được lên truyền thế.